Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đang định đi tiếp thì phải dừng lại bởi chị Nga vừa nói với tôi một câu. Nếu ngày hôm nay em không tin những lời chị nói, nhất định sẽ có ngày em sẽ phải hối hận đấy. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Nga đã ngay lập tức rời đi. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại tỏ ra không thích hương như vậy. Đưa đồng hồ trên tay để xem, tôi cũng không nghĩ gì thêm mà quay người đi tiếp để cho kịp tới trường. Đến trường tôi thấy mấy thằng bạn đang đứng ở trước cửa lớp mà chăm chú đọc tờ báo, có thể chúng vừa mới mua được tờ sạp báo ở bên ngoài cổng trường. Tiến đến gần tôi cười hỏi một đứa trong hội bạn: "Này, có gì hay không? Kể cho tao nghe với." Thằng kia liền nói với tôi: "Lại nhảy lầu tự tử mày ạ." Mà dạo này sao chúng nó thích làm cái chết kiểu khó hiểu đó thật đấy. Không hiểu chúng nó suy nghĩ như thế nào mà cứ chọn cái cách đó thì thực là suy nghĩ nông cạn quá. Nó nói rồi quay lại tiếp tục buông cái câu chuyện với đám bạn, còn tôi thì chợt nhận ra một vài việc, đó là cả hai vụ tự tử vừa rồi thì đều có mặt tại hiện trường xảy ra nơi sự việc. Tôi nhớ rằng ban đầu tôi đưa Hương tới nhà bạn của cô ấy ở khu tập thể Kim Ngưu thì có thể nghĩ đó chính là sự trùng hợp tình cờ. Nhưng đêm qua tôi không biết tại sao tôi đang ngủ ở trong phòng trọ, vậy mà tỉnh dậy thì tôi lại thấy mình nằm trước căn nhà xảy ra sự việc, thì quả thực là lạ lùng cái việc này khiến cho tôi phải suy nghĩ. Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu nghĩ lại về những gì chị Ngà đã nói với tôi. Chẳng lẽ việc tôi rời khỏi phòng trọ để đi tới nơi người kia tự tử lại có liên quan tới Hương hay sao? Nhưng nếu nghĩ như vậy thì hai người tự tử vừa rồi có liên quan gì tới Hương cơ chứ? Thực sự tôi không thể nghĩ được rằng lại có liên quan tới cô ấy được, vì Hương luôn ở trong phòng trọ, đâu có ra bên ngoài. Sau giờ học tôi đang lấy xe để chuẩn bị đi về thì một cô bạn kéo tay tôi lại rồi nói: "Mày có rảnh không hả Hoan?" Tôi quay đầu nhìn thì nhận ra cô bạn đang nói chuyện với tôi là Chi. Nghe Chi hỏi như vậy thì tôi gật đầu nói: "Có, tao rảnh mà. Mà sao hỏi vậy?" Chi cười rồi nhìn tôi nói: "Vậy có xảy ở đây thì đèo bạn đi một chút có được không? Nay có hẹn với một bà chị mà sáng nay đi học không có xe, mà hôm qua xe của tao bị hỏng nên sáng nay phải quốc bộ xe ôm đi học đấy." Nghe Chi nói như vậy tôi cũng đồng ý đưa cô ấy đi, bởi hôm nay cũng đã rảnh từ giờ cho tới 4 giờ tôi mới phải đi làm tại cửa hàng tiện ích. Đưa Chi đi được hơn 20 phút đồng hồ, tôi chợt nhận ra đường mà Chi đang chỉ cho tôi đưa cho cô ấy tới nhà của người quen, Chi lại nói là đường về phòng trọ của tôi. Tôi quay lại hỏi Chi, "Này, đây là đường về phòng trọ của tao mà. Mày quen ai trong khu này à?" Chi ngồi sau trả lời tôi, "Ờ đúng rồi, mà mày cũng trọ ở đây sao?" Tôi quay kh lên rồi gật đầu đáp. "Ờ, tao trọ cũng gần đây mà, trùng hợp thật đấy." Đến đầu ngõ và phòng trọ của tôi đang định tính sẽ đi qua thì bất ngờ chi kéo mạnh tôi lại rồi cô ấy nói. "Này, tới rồi. Mày định phóng đi đâu thế? Vào ngõ này cơ mà, vòng xe lại đi." Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt, nhìn chim rồi tôi nói. "Đây là ngõ và phòng trọ của tao đấy. Mày tìm ai ở trong này vậy?" Chi đưa tay vỗ mạnh vào lưng của tôi một cái. Rồi nói to rõ một một Hỏi nhiều thế Vào phòng trọ chỗ bà chị ta quen đấy mà Mà trùng hợp thế Mày cũng trọ ở đây à Tôi chưa kịp trả lời thì chị đã nói tiếp Mà còn tính hơn 30 phút nữa Mới tới giờ hẹn gặp chị ấy cơ Thôi cứ đi vào trong phòng trọ của mày chơi một lúc đi Lát đi bộ qua phòng trọ thì chị ấy cũng được Chắc nhà chị Nga giờ này Cũng chưa về phòng đâu Nghe chị nhắc tới một cái tên Tôi giật mình hỏi lại Khoan đã mày vừa nói chị ấy tên là gì Chị nhìn tôi cười, cô ấy nói: "Chị Nga, mà sao vậy? Đừng có nói với tao là gần phòng trọ của mày cũng có người tên là Nga đấy nhé." Tôi gật đầu trả lời ngay: "Ờ đúng rồi, trong phòng trọ của tao cũng có bà chị tên là Nga mà." Chị vỗ tay cái bốp một cái, cô ấy nói: "Thật không thể tin được, sao lại có sự trùng hợp như vậy được chứ? Gặp mày đúng là để tao gặp may mà, vậy thì tốt quá rồi, về phòng trọ luôn đi." Đỗ xe trước cửa phòng trọ, tôi quay lại nói: cái phòng của tao rồi. Tôi chưa kịp nói gì thì Chi đã mở cửa bước thẳng vào bên trong. Sợ Chi có mặt ở đây sẽ làm cho Hương nghĩ sai về tôi, nên tôi cũng vội chạy theo vào bên trong. Chi ngồi xuống bàn rồi nhìn khắp phòng của tôi một lượt, cô ấy vui vẻ nói: "Mày ở đây có một mình à? Thoải mái quá con nhỉ?" Tôi thấy Hương vẫn còn đang nằm ở trên giường, nhưng chăn thì đã kéo cao quá đầu, có thể cô ấy không thích ánh sáng hắt chiếu vào phòng. Nhìn thấy Hương giờ này vẫn còn đang ngủ chưa dậy, thì tôi cũng thấy lạ, vì tại sao cô ấy lại ngủ cả ngày như vậy. Tôi quay sang trả lời chi. Ờ, sống cô một mình nên phòng này cũng tạm tạm được, mà được là cái giá phòng bác chủ nhà lấy cũng không có quá cao. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net